Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phần mộ ở đó về sau, cuộc sống của gia đình nhà họ đặng quả thực là rất thuận phong thủy. Chỉ mới vài năm sau mà đã xây được nhà lầu 2 tầng vào hạng nhất ở thôn. Lão đại à, tôi sắp không xong rồi. Việc chọn mộ phần vẫn phải nhờ đến ông giúp rồi. Không cầu đại pháp, chỉ cầu cả nhà bình an. Như vậy là đã được rồi lại tiếp tục như thế vài năm sau, sức khỏe của lão đặng cũng ngày một yếu đi, liền gọi đại quảng đến nhà và nhờ lão đại làm giúp nguyện vọng của ông ấy. Được. Vậy là câu nói đó, chỉ cần ông tin tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức mà. Tôi chắc chắn là tin ông rồi. Chúng ta có giao tình bấy nhiêu năm, như vậy cũng là đủ chứ. Đại quảng tính toán một chút, lão đặng đó thiên thọ đã tận không có còn cách nào khác, đành phải đồng ý di nguyện của ông ta, không có một chút an ủi giả tạo nào với ông ta cả. Cũng đúng vào lúc này, bất chợt có người mở cửa phòng của lão đặng ra. "Cha, cậu của con từ trong thành phố đến thăm người đây ạ. Cậu mau ngồi đi. Thứ cho tôi không có ngồi dạy tiếp chuyện được với ông rồi. Hóa ra là cậu ruột của cô con dâu nhà lão đặng." không biết tại sao lại đột nhiên đến thăm nom bệnh tình của lão đảng. Đại Quảng thấy tình hình như vậy, vội vàng đứng dậy nhường chỗ. "Cha, cậu con là một phong thủy gian nổi tiếng trong thành phố, rất giỏi đấy ạ. Sau này mộ phần của cha cứ để cậu của con chọn cho ạ." Nghe xong lời thổi phồng của cô con dâu nhà lão đảng về cái ông cậu của mình, Đại Quảng lúc này thì mới hiểu rõ mục đích đến đây của người này. Cọt nhà đầu này nói gì vậy? Thân gia là người trường thọ trăm tuổi, lần này sẽ gặp giữ hóa lạnh mà thôi. Có điều khi đó vừa vào, cái cách thức và lời nói chuyện của ông ta khiến cho đại quảng có cảm giác người này là một loại chuyên đi lừa bịp trên giang hồ, nhưng mà bản thân dù sao cũng là người ngoài, lại thêm không có hiểu biết gì về người ta, cho nên ông ta không có tham gia vào câu chuyện của họ. Nghe được lời may mắn của ông rồi, cảm ơn. Cũng may, lão đặng là người kinh thông y thuật, nắm rõ được sức khỏe của mình, chỉ coi lời nói của người kia là lời nói an ủi của mình. Cho nên lão đặng cũng không có thêm điều gì, nhưng mà trong bệnh này không thể dựa vào vài câu an ủi mà có thể chữa khỏi được bệnh. Thiên Thọ cũng không có dựa vào mấy câu nói để có thể nghịch chuyển được. Cũng chỉ vài ngày sau đất thấy đặng ra dựng rạp làm đám tang. Lão đặng đã qua đời thật rồi. Lão đặng có nhân duyên rất tốt trong cái thôn này, bởi thế mà toàn bộ người trong thôn hay tin ông mất đều đến phúng viếng. Nhưng mà đại quàng thì lại không xuất hiện ở đám tang, mà lúc này ông ta một mình đến ngọn núi ở phía bắc, phải mất đến cả một buổi sáng quan sát, đại quàng mới định rõ được mộ phần của lão đặng. Nhưng mà cũng vào lúc này Bỗng nhiên ông ta phát hiện một nhóm người từ trên con lộ ở núi đi tới. Đám người đó có khoảng hơn chục người, bọn họ vừa khiêng theo một cỗ quan tài, vừa quăng tiền giấy, đám người đó đi thẳng về phía của ông ta. Đặng Quốc, cậu định làm gì vậy? Mấy Đình Linh được một hôm, hồn phách còn chưa ly thể, tại sao đã mang đi chôn rồi chứ? Đại Quảng thấy tình cảnh như vậy thì cảm thấy rất lo lắng. Ông ta vội vàng chạy tới ngăn mọi người lại. Mọi người nhanh tay lên đi, không được để nhỡ giờ cắt lành đại quả. Đương nhiên lão bá không có hiểu rồi. Cậu cháu là thầy phong thủy có tiếng trên thành phố đấy, lẽ nào giờ xấu giờ tốt cậu cháu lại không biết hay sao chứ. Bị vị thầy phong thủy và con dâu của nhà họ đặng nói mấy câu, nhất thời đại quả không biết phải làm sao để trả lời nữa. Từ xưa đến nay, định thi 3 ngày hay 7 ngày lập phong tục khác nhau của người nam và người bắc. Nhưng mà sau khi đình thi mới được đưa quan, điều này chưa bao giờ thay đổi cả. Làm gì có ai đem đi chôn mà phải chọn đúng giờ đâu. Đến lúc này thì đại quan đã nhận ra, vị pháp sư kia chỉ là một kẻ bịp bợ. Nhưng mà lúc này đây, lão đặng thì đã chết, bản thân mình lại là người ngoài, còn nói ra căn bản cũng chẳng có ai nghe theo. Sao mọi người lại đi chôn ở đây vậy? Đây đây không thể chôn người được. Đến lúc này thì Đại Quảng đã rất tức giận, thực tại mà không thể nhẫn nhịn được nữa, ông ta liền lên tiếng cằn nhằn. Ai nói như vậy chứ? Nơi đây ba mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net